Các bạn đang nghe tại audio.net. Kỷ khái nào Khách sạn lộng lẫy này như một thế giới hoàn toàn mới lạ Ánh đèn tự như những ánh sao rơi xuống đền đá hoa Từ giây phút cô bước vào Ánh sáng phản chiếu trên mặt đất như đang muốn dịu cợt sự nông cạn và âu trĩ của cô Còn người phụ nữ điểm tính nhẹ nhàng này Lại không hề giống với những mẫu người mà cô đã từng tiếp xúc Thậm chí cô đột nhiên có linh cảm chẳng lành E rằng từ nay trở đi, cô sẽ không được gặp lại thầm trì nữa. Nghĩ đến đây, cô lại hình dung ra khuôn mặt của thầm phu nhân, giống như nụ cười nhẹ nhàng ấy lại ẩn chứa nổi chua chát. Nhưng thực sự, cô không thấy có chút gì lo lắng trong nụ cười ấy, hoàn toàn không giống một người vợ đáng thương bị chồng ruộng bọ. Khi rời đi, tiền tiểu phi quay đầu, chẳng thèm chào tạm biệt lấy một câu. Rời khỏi khách sạn. Tiền tiểu phi cắm đầu chạy. Đến cửa còn suýt nữa, và phải người khác. Cô chỉ nghe thấy đối phương khẽ kêu lên một tiếng. Cô nhìn lướt một lượt những món đồ hàng hiệu dài quanh mình. Tâm trạng đang không vui, nên cô chẳng buồn ngẩng đầu lên, cứ thế lao thẳng ra khỏi cửa chính. Ở một góc của đại sảnh, thầm lăng vứt chiến lệ phẩm của cô có được xuống nền nhà, ngồi xuống bên cạnh án tử ảnh. Trước đó, phục vụ đã mang đến cho cô cốc nước chanh mắt lạnh, Cô uống vài ngụm rồi tàu mò hỏi Chị dâu Chị một mình ngồi đây làm gì Thứ ảnh cầm cuốn tiểu thuyết đã đọc sở vài trang lên Lít nhìn thầm lăng rồi trả lời đọc sách Em đi chơi có vui không Em mua cho chị hai cái khăn Lát lên phòng em lấy cho chị xem có thích không nhé Ừ Thứ ảnh nhích khóe miệng lên mỉm cười Chào kẹo thầm lăng Cuối cùng em cũng biết định chị rồi đấy Thầm lăng vừa nói vừa sát lại gần Choàng lấy vai của thử ảnh Giọng nũng nịu Vì chị dâu là người tốt với em nhất Thử ảnh không vì thế mà cảm động Nhưng khi về Em đừng mong chị nói tốt cho em trước mặt anh trai nhé Em biết rồi Thầm lăng là mặt tinh quái Thần lòng mà nói Chỉ cần không phải là người mù Thì ai cũng nhận ra quan hệ Giữa án thử ảnh và thầm trì như thế nào Cô không phải là đứa ngốc Nên sẽ không bước chân vào bãi mìn đó đâu Thử ảnh tựa vào cửa sổ phòng khách của khách sạn, cảm thấy có chút đau đầu. Lần này cô đến Đài Bắc để tham dự cuộc hội thảo về kỹ thuật y học của hai bờ trong một tuần. Hôm nay vừa đúng là ngày cuối cùng. Trước đó, bà cô sắp xếp cho cô một buổi tranh thủ đi thắp hương cho bố mẹ tại một điện thờ ở Đài Bắc. Năm đó, cô của cô đến hỏi ý kiến của cô, nói rằng bà chỉ có một mũi một ông anh. Tuổi lại đã cao, nên muốn về quê một chuyến e rằng không tiện lắm. Nên bà muốn đặt linh vị của bố cô tại Đài Bắc, coi như có gì đó để tưởng nhớ. Nguyện vọng như vậy thì cô chẳng có cách gì để từ chối được. Năm đó, cô còn đi cùng với bà, thắp nén hương đầu tiên trước linh vị bố mẹ cô. Không khí cuộc hội thảo vô cùng náo nhiệt. Buổi tối, họ bổ trí cho các đại biểu tham gia một buổi tiệc, Bữa tiệc toàn dùng rượu cao lương đặc sản của Đài Loan Nồng độ tương đối nặng Cô vốn uống vài chén thì sẽ ngủ ngon hơn Nhưng không ngờ Nửa đêm vẫn tràn chọc không ngủ được Cô thấy khát nước nhưng lại lười bật đèn Qua ánh sáng yếu ớt Cô tò mò tìm cốc nước để trên mặt tủ đầu giường Kết quả không cẩn thận lại làm đổ cốc nước Điện thoại cũng để trên mặt tủ đầu giường Cô vội vàng nhảy lên như cấp cứu Nhưng sau khi lau khổ màn hình điện thoại Cô nghĩ một lúc rồi mới khởi động lại máy Thực ra Thông thường cô không bao giờ tắt máy khi ngủ Vì cần phải bật máy 24 trên 24 Để bệnh viện có thể gọi tới bất cứ lúc nào Hôm nay là ngoại lệ Cô không biết liệu canh ba nửa đêm Tiền tiểu phi có gọi điện hay không Mà cô thì không muốn bị quấy dày Điều này thực sự là sự cố ngoài dự tính Thử ảnh thực sự không thể ngờ rằng Lần đầu tiên sau bao năm không trở lại Đài Bắc Lại gặp phải sự việc như thế này Giống hệt mấy tình tiết nhan nhạn trong tiểu thuyết và phim ảnh Nên hiểu thế nào về thân phận của cô gái đó đây Là người thẩm chí mới phải lòng ư Người yêu cũ Hay chỉ là đối tượng trong những trò tiêu khiển của anh Thật ra thì cũng như nhau cả thôi Cô cầm điện thoại trong lòng lại có chút do dự Màn hình điện thoại bật sáng Một phút sau rồi lại tự động tối dần trong căn phòng im lặng như tờ cuối cùng không có cú điện thoại nào gọi đến cũng chẳng có tin nhắn nào tiền tiểu phi không tìm cô nữa hơn nữa phải đến 6 ngày nay nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net